Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3934 chân linh hóa kiếm quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ngô không ai bằng. Nếu là đối phương thi triển cách khác bí thuật, con lẽ còn có thể ngươi. Tới ta đi cùng Lâm Hiên đánh lên mấy cái hiệp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác Ngô xuẩn thi triển ra cái gì ngố. Long khốn tiên trận đến rồi. Tục ngư nói thiên làm nhiệt, vẫn còn có thể sống, từ gây nhiệt. Không thể sống. Lâm hiên bên khóe miệng toát ra thêm vài phần vẻ chê cười. Tay phải nâng lên theo trong cơ thể của hắn, bắn ra ra vài đạo sắt. Bén kiếm khí. Không đúng, không phải bình thường kiếm khí, là cửa cung tu du kiếm. Bản thể. Thương ưng bác thỏ cũng dùng toàn lực giờ phút này cùng tiên minh. Đại hội bất đồng tại đâu đó, lục đục với nhau cũng tốt, mạch nước. Ngầm bắt đầu khởi động cũng thế, dù sao không có thật sự vạch mặt còn. Có thể có một chút liền ngừng lại. Nhưng trước mắt tình huống lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Thiên toàn kiếm tôn đã là vực ngoại thiên ma tiếng người người được. Mà Chu Chi cũng không đủ đối với hắn. Lâm Hiên đương nhiên không có. Hạ thổ lưu tình vừa nói. Cho nên không chút do dự tế ra chính mình bổn mạng bảo vật. Nương theo lấy tiếng thanh minh đại tố. Chín chuôi màu bạc nhạt tiên. Kiếm đáp tại trong hư không vừa hiện mà ra. Lâm Hiên hai tay tắc thì cao thấp bay múa. Từng đảo pháp quyết do đầu. Ngón tay gích xạ. Theo động tác của hắn. Lâm Hiên Toàn thân thanh quang lưu ly chín. Đạo màu sắc bất đồng vầng sáng, phóng lên trời. Mỗi một đạo vầng sáng đều trói mắt trói mắt, phát ra uy áp gần như có. Thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cái này, Thiên Toàn kiếm tôn trừng lớn mắt trâu trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Như Lâm Đại Địch giờ phút này, hắn theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy.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 Dương cánh bay lượn. Dương cánh trừng hơn. Trăm trượng cái kia hình thái tựu như là chính thức bách điểu chi. Vương. Khí vương giả tán phát ra. Vạn vật thần phục. Lâm hiên thần thông đã tu luyện tới đại thành tình trạng. Giờ phút này trói mắt trói mắt chân linh. Vượt qua xa nó một cái. Ngay tại phượng hoàng bên cạnh chu tước thao túng màu đỏ tím hỏa. Diễm.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 Tuy là thiên cầm loại chân linh đối mặt phượng hoàng khí thế lại. Không chút thua kém. cửu đầu điểu ngày xưa thế nhưng mà liền A-tô-la. Vương đô dám đắc tội. Về phần mặt khác hai trùng chân linh phát ra khí tức cũng không phải. Chuyện đùa. Không tức. Kim sĩ sí đại bằng điểu hôm nay có lẽ rất ít nghe được chúng. truyền thuyết nhưng tại thượng cổ thời đại. Đó cũng là hoàn hành. Nhất thời thực lực so với Phượng Hoàng cũng không có quá nhiều chỗ. Thua kém. Cái này. Điều này sao có thể đâu này. Thiên toàn kiếm tôn trừng lớn mắt trâu trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thiên cầm loại chân linh tuy nhiều nhưng bài danh trên cùng năm đều tề tụ. Không sai chỗ. Trong lúc nhất thời hắn sắp hồn phi phách tán. Nhưng ác mộng còn chưa kết thúc. Ngay sau đó trước mắt lại hiện ra kim ô. Kỳ lân, bạch hổ, cuối cùng thậm chí liền chân long cũng xuất hiện. Thiên toàn kiếm tôn biểu lộ đã không thể dùng kinh hãi đến miêu tả. Một màn này rơi vào ai trong mắt đều không phải sợ tới mức té cước té. Đái không thể. Nhất là lâm hiên hôm nay đắt là độ kiếp hậu kỳ biến hóa đi ra chân. Linh. Không hề chỉ là giống nhau mà thôi, liền khí tức cùng uy áp đều. Kém phàng phất cho người cảm giác tựu phàng phất cái kia chín loại. Chân linh cùng một chỗ hàng lâm đi tới nơi này. Đây là lâm hiên chính thức ẩm giấu bí thuật. tựu tính toán chống lại chân tiên cũng có thể đánh cược một lần, dùng. Ở chỗ này quả thực có chút giết gà dùng đao mổ châu cảm xúc. Thiên toàn kiếm tôn sợ hãi, chưa đánh, đã tải trong lòng nhúc nhát, có. Thể chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại. Mặc dù lại sợ hãi, cũng vô dụng. Liều mạng. Thiên toàn kiếm tôn gầm lên giận dữ, cái kia năm đầu ma long cũng. Không trở về đầu tiếp tục hung dữ sông về phía trước, hắn hy vọng. Trước mắt chỉ là nằm mơ. Hoặc là nói cái kia chín đầu chân linh chỉ là đồ hữu kỳ biểu ý tứ. Nhưng mà có thể sao? Sau một khắc, hắn máu hiểm đụng phải một cái đầu rơi máu chảy. Cái kia năm đầu ma long thực lực rất có biết tròn biết méo chỗ, nhưng... Cùng chân linh so sánh với, lại có vẻ so ra kém cỏi không thể nói. Một điểm sức phản kháng cũng không, nhưng trong khoảnh khắc đã bị... Đánh ngã. ma khí thu liếm cái kia năm đầu cử long trở lại như cũ thành tiên. Kiếm. Nhưng mà lại lộ ra ảm đảm tới cực điểm. Thiên toàn kiếm tôn sắc mặt tái nhợt vô cùng bên khóe miệng ẩm ẩm có. Một ít vết máu. Bản mệnh Pháp bảo bị hao tổn. Hắn mùi vị tự nhiên cũng sẽ không sống. Khá già. Ngươi. Trong mắt tràn đầy oán độc Nhưng lời còn chưa dứt. Liền gặp chân long Hung giữ giết đã tới Chưa đến Long chảo đã hướng phía phía trước Hung hăng đánh ra Lập tức không gian sập rơi Chân long những thứ khác Thần thông lại không để lực lượng tại trong Tam giới tuyệt đối là nổi tiếng địa phương Lập tức thiên toàn kiếm tôn trước người Tăng vọt khởi một cỗ pháp Tắc chi lực Lực lượng pháp tắc Hơn nữa đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cùng lúc đó, còn lại chân linh cũng không chịu yếu thế theo bốn. Phương tám hướng nhào đầu về phía trước rồi. Chu tức cánh khẽ vỗ đầy trời đều là ngọn lửa màu tím. Hồng liên chi hỏa truyền thuyết có thể thiêu tan thế gian vạn vật. Phượng hoàng kêu to truyền vào lỗ tay. Lưỡng đảo quang mang theo trong ánh mắt kích xạ Thiên phượng thần mục. Nhưng lại không phải Lâm Hiên dùng để phá trừ huyến thuật cái trùng. Loại kia. Mà là có thể phá tói hư không. liền không gian cũng có thể xé sách đánh vào trên thân người mùi vị. Tự có thể nghĩ rồi. Đắt liền chân linh hóa kiếm quyết đều thi triển. Lâm Hiên đương nhiên. Không có có tâm tư cùng đối phương trầm rãi trì hoãn. Trực tiếp giải quyết sức khoát. Muốn đem đối phương chém ở dưới ngựa Vì vậy theo Lâm Hiên xuất hiện Bất quá trong khoảng khắc thiên toàn Kiếm tôn tình cảnh Đã là nguy cơ tới cực điểm Hắn thậm chí cũng không biết Đến tổt cùng xảy ra chuyện gì trong đầu Chống sống là tốt nhất miêu tả Làm sao có thể đâu rồi Chính mình hôm nay Đã là lĩnh vực cường giả Đạt được Thượng Thiên Chiếu cố Cách này Lâm Tiểu Tử Làm sao có thể Cường đại đến tình trạng như thế Nhưng lúc này Thời điểm muốn những thứ này Đã là vô sự vô bổ cái Mạng nhỏ của hắn nhi Đã đến nguy tại sớm tối tình trạng Cứ như vậy đi chết sao Tuyệt không Bị lâm hiên đả bại Một lần đã rất khuất nhục Ngàn năm quang âm Rốt Cuộc tu luyện tới tình trạng như thế Như thế nào có thể lặp lại đi qua Thất bại đâu này. Thiên toàn kiếm tôn sắc mặt phát khổ. Nhưng mà biểu lộ nhưng lại giữ. Tợn đến tột đỉnh tình trạng. Quanh một tiếng truyền vào lỗ tay. Hắn rõ ràng biến thành ba đầu sáu. Tay yêu mà. Nhen nhóm căn nguyên chi hỏa. Đồng thời đem nhân loại thân thể triệt để bỏ qua. Như vậy ma hóa. Chính là không thể nghịch chuyển. Vì như lâm hiên trả thù. Hắn đã cái gì đều không để ý, dù là biến thân. Chính thức yêu mà. Theo hắn động tác, hắn khí tức trên thân, rõ ràng tăng vọt còn nhiều. Gấp đôi, vượt xa bình thường độ kiếp hậu kỳ trình độ càng không thể. Tưởng tượng nổi chính là cái kia năm chuôi ma kiếm cũng một lần nữa. Trở nên linh tính 10 phần, phản phất chưa từng có bị thương qua.